c h ư ơ n một trăm năm mươi thức tỉnh tân dị năng bốn quý mặc nôn vô pháp cự tuyệt nhi tạp đôi mắt nhỏ được rồi nghe ngươi thời khinh khinh nghe con không nghe nàng xâm khí ỉm quý mặc nôn cùng thời chi hành vô cùng thân thiết ôm ôm thân ái cử cao cao bị viết ở một bên thời khinh khinh đột nhiên có chút ghen tị thời chi hành tiểu b ồ n hưu nàng đều không bị thân ái ôm ôm cử cao cao đâu một nhà ba người vấn đề giải quyết h o à n phong quản gia bên kia náo khởi sự tỉnh cũng đến kết thúc bọn họ không lại lưu lại thiên thai mà là chạy nhanh xuống lầu trở lại khương hải lượng cùng khương duyệt đồng trụ địa phương hỏa hệ dị năng viễn nam chạy nhanh tìm tôn kỳ muốn cái chậu sau đó phóng thượng h ỏ a cầu bên trong lập tức ấm áp đứng lên khương duyệt đồng đem chứa đựng đồ ăn lấy ra cấp đại gia ăn nhìn xem cứng nhắc thượng thời gian đã là ba ngày sau nói cách khác bọn họ ở thiên thai ngủi ba ngày ba đêm cứng nhắc thượng lượng điện không nhiều lắm tôn kỳ nơi đó nạp điện bảo cũng tiêu hao một phần cũng may đội trưởng quý mặc luôn là lôi hệ dị năng đem nạp điện bảo mở ra làm tiếp xúc khí chỉ cần một chút lôi t i khống chế tốt có thể cấp nạp điện bảo cung cấp lượng điện kể từ đó điện tử sản phẩm vẫn là có thể dùng chính là không có internet đại gia biên ăn cái gì biên nói lên tự thân biến hóa đến phong quản gia nguyên dị năng phong hệ hiện thức tỉnh đồ ăn hệ mặc y g h na nguyên dị năng kim hệ hiện t h c tỉnh tốc độ hệ diêm hy nguyên dị năng tinh thần hệ hiện t h c tỉnh kim hệ dương kiện nguyên dị năng lực lượng hệ hiện t h c tỉnh kim hệ quý nhuế nguyên dị năng mục hệ hiện t h c tỉnh thổ hệ việt nam nguyên dị năng hỏa hệ hiện thực tỉnh tốc độ viên húc nguyên dị năng thổ hệ hiện t h c tỉnh phong hệ tôn kỳ nguyên dị năng tốc độ không gian song hệ hiện t h c tỉnh Một hệ. này tám người đều là trong đội cùng quý mặc nôn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ nhân sau này gia nhập vài người dị năng cũng thành công thức tỉnh rồi khương hải lựa nguyên dị năng hỏa hệ hiện thức tỉnh lực lượng nguyên bản là muốn thức tỉnh một hệ dị năng nhưng hoa nhỏ lén tìm được thời khinh khinh nói kỳ thật ca ca muốn là lực lượng hệ dị năng nàng không nghĩ ca ca tổng coi nàng vì trung tâm lo lắng nếu có thể hy vọng ca ca có thể thức tỉnh lực lượng hệ dị năng như vậy cũng có thể rất tốt bảo hộ chính hán vị chi thời khinh khinh đồng ý khương duyệt đồng nguyên dị năng đồ ăn không gian hệ h i ệ n thức tỉnh thủy hệ liêu thịnh an nguyên dị năng phong hệ h i ệ n thức tỉnh mị hoặc l i ê u ý ý y g h ề nguyên dị năng t ẩn thân h i ệ n thức tỉnh phong hệ trao đổi xong mọi người thấy hướng liêu thịnh an ánh mắt không hiểu liêu thịnh an nuốt nuốt nước miếng sử dụng một chút dị năng thử xem xem kết quả một đám đều cùng sói dường như xem hắn d o a hắn nhảy dựng viễn nam đã rục dịch nô liếu thịnh an ngươi thật đẹp tha quý nhuế ánh mắt trở nên mê ly đứng lên rất muốn cùng l i ế u thịnh an thân cận trong lòng kêu g ạ o hảo x o á y ta muốn cho hắn sinh hầu tử mạc y liền a một cái tắt chụp t ỉ n h quý nhuế người sau bất mãn chừng nàng liếc mắt một cái mạc y liền a tấu sai lầm rồi còn diêm hy là tinh thần hệ dị năng chỉ h o à n g hốt trong nháy mắt liền tỉnh táo lại mắt thấy l i ề u y g ợ y hay muốn gục nàng ca ca chạy nhanh đem nhân t ú n đi lại l i ề u y g ợ y hay một cái không đề phòng ngã quỵ ở diêm hy trong lòng một cái đau đầu một cái ngực đau dương kiện đã tiến lên viên nam cũng không cam lạc hậu một người cầm lấy một bên hắn là của ta không cho ngươi thưởng liêu thị n h an mà ơi này dị n à n g đáng sợ hấp dẫn khác phái hoàn hảo sẽ làm hắn có cảm giác thành i ự u kiểu... nhưng đồng tính là cái gì quỷ hắn không phải cơ lao á huy liêu thịnh an chạy nhanh đình chỉ sử dụng dị năng ghê t ẩ m ba kéo vận dụng phong hệ dị năng gì đi nhường muốn hôn hán dương kiện cùng viễn nam thân cái không ngạch d a vẻ không phải liêu thịnh an rời đi quá nhanh dương kiện cùng viễn nam bẹp một ngụm thân đến đối phương hình ảnh dừng lại mọi người s ư ơ n g thảo hảo kình bạo dương kiện cùng viễn nam hai người tỉnh táo lại ánh mắt đôi mắt tinh trên miệng b i lp ở l ì đ ó i ổ